Chuyện này hắn làm sao chịu được? Chuyện này hắn làm sao không hận? Có một số việc, Ngươi càng muốn tránh né, Nó càng phủ xuống đầu ngươi. Có một số người, Ngươi càng muốn rời xa hắn, Hắn lại xuất hiện trước mặt ngươi. Đối với Phó Thư Bảo mà nói, Tư Thản Sâm là người như vậy. Lúc đầu, Phó thư Bảo muốn rời khỏi Thiên Chi Lan cung tới Thánh Thập tự Sơn làm chuyện chính sự. Nhưng bây giờ xem ra đã không thể. Tư thần Sâm vừa xuất hiện, đó chính là trạng thái đối địch, khẳng định sẽ phái người giám sát hắn. Nếu như bị hắn phát hiện chuyện tại Thánh Thập tự Sơn, sự tình sẽ trở nên bất ổn. Mặt khác, Gã đáng ghép này vừa xuất hiện Rõ ràng nhằm tới nữ nhân của hắn Đối với loại chuyện chuột khoét vách tường Hắn khẳng định rất lo lắng Lo lắng cho chi ly nhá một mình ở lại thiên chi lan cung Chẳng qua tư thản sâm kia có phần huyên hoang hơi quá Trước mặt nhiều người như vậy Không ngờ dám nói hắn lén lút rời đi cha xe 6 11 2013 20 12 các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz chương 433 bài gia tri từ cấp đại sư 1sưu tầm 7 Phước không ngơi ma ác lớt Việt Nam mục tiêu tư thản xâm chú ý tự nhiên trở thành mục tiêu đoàn người vây xem chú ý rất nhiều ánh mắt chuyển tầm nhìn tới trên người hắn, Và một số nghị luận không biết kiêng nề đã xuất hiện. Ngươi biết không có người nói gã thiếu niên đến từ tú quốc kia chính là người tình của giật hương công chúa. Cái gì? Tình nhân của giật hương công chúa? Ngươi mở miệng vui đùa cái gì? Bộ dạng bên ngoài chỉ là một gian nhân. Hắn như vậy làm sao có thể xứng đôi với giật hương công chúa cao quý? Đúng vậy, rõ ràng nói bậy, người như vậy, cho dù làm tùy tùng, khiêng ngựa quét xác cho giật hương công chúa cũng không đủ tư cách. Đúng đúng, ta cũng nghĩ vậy, gã tiểu tử đến từ tú quốc kia làm sao có thể sánh với tư thản xâm công tước. Tư thản xâm công tước là niềm kiêu hãnh của thánh đóa lan quốc chúng ta. Năm 20 tuổi đã trở thành luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực Luyện thiên quân tà minh phong tú quốc nghìn năm trước mới có thể sánh ngang Chúng ta đều biết Tư Thản Sâm là một trong những người theo đuổi giật hương công chúa Cũng là người có nhiều cơ hội đạt được trái tim của giật hương công chúa nhất Mặc kệ thế nào ta rất coi trong hắn thu hoạch thắng lợi trong cuộc giác đấu ái tình này. Cùng hộ tư thản xâm công tước, đổi tiểu tử vô danh tú quốc gì đó cút đi. Hắn không xứng với giật hương công chúa. Những đảo thanh âm này đến từ miệng những người khác nhau. Rồi hợp lại hình thành đao nhọn. Hung hăng xuyên vào tim phó thư bảo. Khiến hắn thổ thương đến mức không thể thổ thương được nữa. Thoạt nhìn thấy câu nói đầu tiên vô cùng đơn giản mang tới hiệu quả tốt như vậy. Trên mặt tư thản sâm lại nhích lên tiếu ý mê người. Phó công tử đến từ tú quốc. Nếu như ngươi bây giờ rời khỏi thánh đoá lan quốc. Ta lập tức phái thuyền hộ tống ngươi không lấy một xu. Hơn nữa ta còn tặng món tiền lộ phí hậu hính cho ngươi. Tư thản xâm công tước thực sự hào phóng a Đúng vậy. Đối với tình địch vẫn hào phóng và nhân từ như thế. Thực không hổ là nhân vật anh hùng thánh đó Lan Quốc chúng ta. Đủ loại thanh âm chuyển đến. Còn kèm theo tiếng cười chào phúng. Tâm tư phó thư bảo đã bị châm lửa giận. Nhưng lửa giận chỉ lặng lặng thiêu đốt. Hơn nữa hận ý trong mắt hắn thoáng hiện lại biến mất. Hít một hơi thật sâu. Khiến tâm tình phấn nộ kịch liệt bình tĩnh trở lại. Hắn cười cười nói. Tư thản xâm công tước thực sự quá hào sàng A Chẳng qua. Không biết ngươi nói tặng ta tiền lộ phí. Ngươi có thể tặng bao nhiêu. Quả nhiên là hạng người vô năng. Trong trường hợp này hẳn là ngươi mở miệng cự tuyệt mới miễn cưỡng có thể cứu ván chút thương cảm thuộc về ngươi. Nhưng ngươi dám mở miệng đòi tiền. Không hơn gì Cái này, tư thản xâm ta rốt cuộc xem trọng hạng người rác rưởi Trong lòng âm thầm châm biếm phó thư bảo hành đồng sai lầm. Nhưng trên mặt, Tư thản sâm biểu hiện bộ rạng hào phóng không suy nghĩ. Ngươi đã mở miệng như vậy, ta sẽ cho ngươi một vạn kim tệ. Khoa, một vạn kim tệ. Đoàn người vây xem hít sâu một ngụm lương khí rồi vang lên một mảnh kinh hô. Một vạn kim tệ. Trong mắt thường dân. đó là tài phú thậm chí mười đời đều không kiếm nổi. Tư thản xâm không ngờ tùy ý cho một gã tiểu bối vô danh đến từ tú quốc. Tại sao cho hắn một vạn kim tệ? Không cần cho, để hắn rời khỏi thánh đoá lan quốc chúng ta là được. Một đồng cũng không thể cho. Đoàn người hô hoán ẩm ý. Bởi tâm tình bọn họ giống như chính mình bỏ ra một vạn kia. Lúc này bọn họ luyến tiếc còn hơn cả tư thản xâm đích thân bỏ tiền. Phó thư bảo mỉm cười. Lặng lặng đối mặt với thanh âm trào phúng. Tựa hồ để kiếm một vạn kim tệ. Hắn vứt bỏ sự tôn nghiêm và thể diện. Chẳng qua giờ khắc này dư quang trên khóe mắt nhanh chóng chuyển tới cửa sổ cao nhất tại thiên tri Lan Cung. Ở nơi đó... Có hai người đang nhìn tất cả chuyện ở đây phát sinh. Hai người kia, một người là quốc sư thánh đoá lan quốc thác nạp xâm, người còn lại là thánh lan vương. Tiểu tử họ phó kia. Trong trường hợp này, chịu vũ nhục như vậy không ngờ còn nhẫn nhìn được. Chút hình ảnh thiếu niên 17 tuổi lỗ mãng cũng không có. Xem ra hắn không phải ngọn đèn nhỏ thiếu dấu đốt. Chứng kiến toàn bộ chuyện thánh lan vương cảm thán nói. Thác nạp sâm nói. Quốc vương bề hạ. Tiểu tử phó thư bảo này rất bí hiểm. Ta tới nay còn chưa thăm dò được thực lực của hắn. Bề hạ thấy không? Hắn chỉ lặng lặng đứng một góc A. Ngoại trừ lực lượng tu Vi đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực khả năng chịu nhẫn nhìn hơn người thường Hắn còn có điểm gì đặc biệt Kỳ thực Trong lòng tuy bất mãn đối với Phó Thư Bảo Bởi hắn hoàn toàn không biết làm thế nào Phó Thư Bảo chiếm được trái tim nữ nhi của hắn Nhưng lòng hiếu kỳ đối với Phó Thư Bảo cường liệt hơn bất cứ kẻ nào Thác nạp sâm cười khổ một chút. Ta cũng không biết A Đối với tiểu tử phó thư bảo này. Tâm tình của ta giống như bệ hạ. Khó có thể nói rõ. Tư thản sâm là người rất cường thí. Còn có tài năng hơn người. Lần này hắn nói rõ. Muốn mưu cầu vị trí quốc sư của ngươi. Trở thành tứ đại lý sự chi nhất. Trong luyện lực sĩ đế quốc hội. Hơn nữa. Hắn khẳng định rất được ủng hộ. Hắn là người rất khó có thể nắm trong tay. Trước đây, ta dự định dùng chi ni nhã đổi lấy lòng trung thành của hắn, khiến hắn cống hiến cho vương thất chúng ta. Nhưng bây giờ, sự tình biến hóa như vậy, ta không xử lý được. Ánh mắt Thánh Lan Vương đặt trên người Phó Thư Bảo thần sắc rất phức tạp. bệ hạ. Tất cả mọi vật đều có quý tích. chúng ta bình tĩnh quan sát. Phó Thư Bảo này tuy lực lượng tu vi kém tư thản sâm. Nhưng theo ta. Hắn là tuyệt thế thiên tài sánh ngang với tư thản sâm. Hơn nữa nắm giữ trong tay lực lượng quân sự cường đại. Sau khi bọn họ quyết phân thắng bại Chúng ta sẽ quyết định Thác nạp sâm thản nhiên nói Vẫn là quốc sư có trí tuệ hơn người Được rồi Đối mặt với vũ nhục và khiêu khích như vậy Quốc sư ngươi nghĩ Phó thư bảo kia sẽ ứng phó như thế nào Thánh Lan Vương có chút hiếu kỳ nói Thác nạp sâm lắc đầu Phó thư bảo kia hành sự luôn luôn bất thường, ta không đoán được hắn sẽ làm gì. Thánh Lan Vương cười nói. Có gì khó đoán? Ta đoán rất nhanh hai người bởi vì ngôn ngữ bất hóa mà động thủ. Lệnh bọn thì vệ chuẩn bị một chút. Hai người đều là cường giả. Một khi liều mạng chiến đấu, sẽ khiến thiên tri Lan Cung bị hủy hoại. Đừng vội bệ hạ hãy quan sát chuyển biến. Ngữ khí thác nạp sâm nói giống như lửa rơi xuống lưng cũng không hoảng. Nếu như không động thủ thể diện, danh dự không còn lại chút gì, hẳn còn có tư cách gì lấy nữ nhi của ta. Hừ, ta muốn xem, hắn sẽ xử lý thế nào. Thánh Lan Vương lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Phó Thư Bảo lần nữa. Lúc này trên sân rộng trước cửa thiên tri lan cung tập trung càng lúc càng đông người. Vạn chúng đồng thân tiếng người ồn ào. Người luyến tiếc tư thản sâm tặng không một vạn kim tệ càng lúc càng nhiều thậm chí có người chửi âm lên. Quả thực đây là đại sự liên quan tới thể diện của nam nhân. Nếu như phó thư bảo vì chuyện này thể diện tiêu tan. Danh dự mất sạch. Đó chính là làm mất mặt chi ni nhã. Làm thương tôn danh dự vương thất thánh đoá lan quốc. Đứng ở góc độ thánh lan vương nhìn nhận chuyện này. Phó thư bảo hắn xác thực không đủ tư cách kết hôn với giật hương công chúa thánh đoá lan quốc. Nữ nhi yêu dấu của hắn. Thế nào? Một vạn kim tiệt, ngươi bây giờ đồng ý rời khỏi thánh đóa lan quốc chứ? Ta lập tức cho ngươi, cha re, 0611-2013-2012. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 433 bài gia trì tử cấp đại sư hay. Sưu tầm bởi phước không ngơi ma ác lớp. Việt Nam, nghe tiếng người ồn ào hoàn toàn ủng hộ chính mình. Tâm tình tư thản sâm vui vẻ tới cực điểm. Đối với tình thế phó thư bảo bất ổn. Hắn tiếp tục tiến công gây chuyện khó dễ. Phá phá phá. Phó thư bảo phá lên cười. Sắc mặt tư thản xâm khẽ đổi. Ngươi cười cái gì? tiền còn chưa tới tay. Ngươi đã cao hứng vậy sao? Tư thản xâm công tước. Tại tú quốc. Khi lòng ta vui vẻ. Cho dù là một gia nô bình thường ta có thể tiện tay tặng thưởng cho hắn một vạn kim tệ Ngươi cho rằng ngươi tặng một vạn kim tệ là giá rất đắt sao Ha ha ha Ngươi lòng tham không đáy được rồi Vì chi ni nhã ta đáp ứng với ngươi Ngươi nói giá đi Tư thản xâm công tước Ngươi còn không rõ ý tứ của ta sao Được rồi Ngươi nghe không rõ Ta sẽ nói rõ cho ngươi biết Ngươi bây giờ chỉ cần bước về phía ta 10 bước Mỗi bước ta cho ngươi 10 vạn kim tệ Trong thanh âm ẩm chứa lực lượng thoáng trúc thanh âm phó thư bảo nói vạn vọng tận mây xanh Ai nấy đều nghe rõ Sau phiến cửa sổ thiên tri lan cung Quốc vương thánh đoá Lan quốc thánh Lan vương nghe được như vậy. Cầm hắn thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Trên thực tế. Không chỉ quốc vương bệ hạ thánh đoá Lan quốc giật mình. Ngay cả vạn chúng vây xem đều khiếp sợ ngây ngẩn tại chỗ. Tư thản xâm cho rằng chính mình có tiền. Muốn đổi phó thư bảo rời đi. Đã trả giá một vạn kim tệ Nhưng ngược lại chỉ cần tư thản xâm bước về phía Phó Thư Bảo hắn mời bước. Hắn liền tặng 100 vạn kim tệ. Đây là ý niệm gì? Tại Thánh đóa Lan Quốc. Không thiếu bài gia trì tử con nhà quý tục. Nhưng trước mắt Phó Thư Bảo. Quả thực trinh lệch giống như huyền hỏa và ánh trăng. Ánh nến và quang mang thái dương. Thử hỏi trong thiên địa còn có bài gia chi tử nào có thể đạt tới mức độ thiên mã hành không như vậy? Không có, trong thiên địa có thể lụy bại đến mức độ đủ để người người ngưỡng vọng, duy chỉ có Phó Thư Bảo mà thôi. Ngươi, sắc mặt tư thản sâm nhất thời đổi thành màu xám. Kỳ thực, hắn lý giải chưa hết về Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo xuất thủ hào phóng. Hắn tu luyện 100 năm đều không thể đuổi kịp Người nhiều tiền có rất nhiều Nhưng người có dũng khí tiêu tiền lại rất ít Dùng tiền cũng là một loại kỹ năng Phân chia cảnh giới cao thấp Tử thản xâm xét về bản lĩnh dùng tiền Tối đa chỉ là một cao thủ So với đám con dòng cháu giống bình thường cường đại hơn một chút Nhiều nhất tại nơi thiếu nữ không có tri thức và người chưa từng trải việc đời lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng về phương diện này Phó Thư Bảo đã là Đại sư tuyệt đỉnh. Hắn thể hiện không chỉ đơn giản lưu lại ấn tượng sâu sắc, mà là lưu lại danh tiếng muôn thuộc. Trinh lệch như vậy, sao có thể tính toán? Trước mặt vạn chúng... Với thân phân và thể diện của Tư Thản Sâm. Đừng nói 100 vạn kim tệ. Cho dù nhìn vạn kim tệ hắn đều không thể gật đầu. Càng không thể nghe lời theo Phó Thư Bảo chỉ huy bước về phía Phó Thư Bảo mười bước. Bởi vì hắn làm như vậy chính là vứt bỏ toàn bộ thể diện. Đáng ghép. người nghĩ ngươi là ai? Tại Thánh Đoá Lan Quốc. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy Trong đôi mắt tư thản xâm hiện lên hận ý Nhưng chưa phát tác Xuất thủ trước mặt vạn chúng Thực sự cần lý do hợp lý Phó thư bảo nhìn thấu điểm này huống hồ cho dù động thủ Hắn cũng không hề sợ hãi Cảm thấy chính mình sử dụng thủ đoạn hào phóng trấn áp tràng diện Hắn vừa cười vừa nói Nếu như tư thản xâm công tức không muốn nhận tiền của ta. Số tiền này ta không muốn thu hồi lại. Mà đổi thành lễ vật tặng dân chúng thánh lan thành. Dừng lại một chút. Hắn lại cao giọng nói. Không chỉ mỗi người ái lấy đều có lễ vật. Gia đình nghèo khó không có người làm việc. Ta không chỉ tặng lễ vật. Còn quyên góp ủng hộ số tiền nhất định. Giúp bọn họ vượt qua mùa đông giá lạnh này. Rào rào đoàn người vây xem thoáng chốc vỡ ạ. Thanh âm nghị luận tiếng gieo hò sen lẫn cùng một chỗ. Giống như thủy triều cuốn qua sân dòng khuyết tán về bốn phương tám hướng. Tư thản xâm vốn muốn dùng một vạn kim tệ mua thể diện của phó thư bảo. Nhưng không ngờ, Phó Thư Bảo ngược lại dùng trăm vạn kim tệ mua thể diện của hắn. Hơn nữa, trăm vạn kim tệ này không ngờ Thủy Trung muốn đưa ra ngoài. Còn đối tượng đổi thành dân chúng thánh Lan Thành. A ha, không ngờ Phó Công Tử đến từ Tú Quốc này không ngờ là người hào sẵn như thế. Ta chứng kiến con dòng cháu giống xuất thủ hào phóng. Nhưng so với vị phó công tử này xuất thủ thực sự là kiến so với voi. Không thể như vậy. Thảo nào hắn có thể trở thành người theo đuổi giật hương công chúa chúng ta? Hóa ra hắn là người hào sàng lại có tấm lòng lương thiện. Vừa xuất thủ chính là 100 vạn kim tệ đổi thành lễ vật tặng mọi người. Không ngờ còn quyên góp ủng hộ người không có công ăn việc làm. Mùa đông này, chúng ta rốt cuộc có phúc khí. Dư luận dân chúng phát triển theo hướng tốt, đó chính là cho bọn họ chỗ tốt, thực sự rất tốt. Gã thiếu niên vừa nãy không đáng một đồng, đảo mắt liền biến thành người đại thiện lương. Nếu như lưu chuẩn, Tây Hoa Dung và đám luyện lực sĩ biết, Phó thư bảo dùng một phần tiện lời từ đơn đặt hàng mua lực luyện khí tại tư ba quốc vào chuyện này. Không biết bọn họ cảm thủ thế nào. Mọi người yên tĩnh một chút. Ta nói là làm. Sau đó ta sẽ gặp quan dân chính ở đây. Nhờ hắn hỗ trợ kiểm vê nhân khẩu. Sau đó quyên góp ủng hộ ngay tại sân dòng thánh lan thành. Thanh âm phó thư bảo lại vang vọng khắp sân rộng lần nữa. Vừa nãy, hắn dự định mua lễ vật. Nhưng thoáng chốc nghĩ lại. Nếu như hắn sao tiền cho quan dân chính thánh lan thành mua lễ vật. Bị cắt xén không biết bao nhiêu. Hơn nữa, người đông như vậy, lễ vật rất khó đồng nhất. Cho nên không bằng phát tiền trực tiếp. Một mảnh gieo họ lại vang lên như sấm dậy. Nhân khẩu thánh lan thành không quá trăm vạn người. Nói cách khác, mỗi người đều có thể lính một kim tệ. Trong nhà có lão bà hải tử, như vậy một nhà có thể lính tới vài kim tệ. Khoản tiền như vậy, hầu như nhiều hơn một năm thu nhập của bọn họ bây giờ lại không công chiếm được. Chuyện tốt này Đối với dân chúng bình thường mà nói Quả thực vui mừng hơn chuyện cưới vợ rừng chồng Bọn họ sao có thể không thỏa mãn Trên phiến cửa sổ thiên chi lan cung nhìn xuống Thấy tràng cảnh náo nhiệt dưới sân rồng thánh lan vương cười khổ Phó thư bảo này thực sự là người kỳ quái Phương thức xử lý như vậy ta không thể nghĩ đến. Đảo mắt nhìn qua. Hắn hình như rất có tiền. Chẳng qua. Hắn trả giá trăm vạn kim tệ. Đã giúp ta giải quyết chút vấn đề vướng tay vướng chân. Để dân chúng thánh lan thành có thể có được một mùa đông ấm áp. Thác nạp sâm nói. Theo lý giải của ta đối với tư thản sâm chuyện này tựa hộ chỉ mới bắt đầu. Thánh Lan Vương thản nhiên gật đầu. Như vậy tiếp đến ta còn muốn xem phó thư bảo này xử lý chuyện như thế nào. Trong sân rộng. Thanh âm gieo họ đối với tư thản xâm mà nói. Không cần bàn cãi chính là cây châm độc hung hăng cắm vào huyết nhục hắn. Quay đầu liếc mắt nhìn về phía 50 thiên không kỷ sĩ phía sau. Với một ám hiểu đơn giản, 50 thiên không kỷ sĩ nhất thời ngầm hiểu, lập tức xông tới. Một số dân chúng cản đường bị bọn chúng mạnh mẽ đẩy ra. Mắt thấy sắp đồng thủ, Bách Tính đứng gần cuống thoát lui về phía sau, nhất thời để lộ ra một mảnh đất trống trơn. Với danh tiếng và thủ đoạn của tư thản xâm. Những bách tính này tuy rất bất mãn, nhưng chỉ có thể giận dữ mà không dám nói gì. Một số bách tính chờ lính tiền thậm chí trong lòng lo lắng thay Phó Thư Bảo hy vọng hắn bình yên vô sự. Phó Thư Bảo bây giờ chính là thần tài trong mắt bọn họ. Có ai đó gây bất lợi đối với thần tài? Tự nhiên rất lo lắng và tức giận. Trên mảnh đất chống sống 50 người từng đôi một thoáng chốc xuất hiện Làm ẩn đi tra xe 07-11-2013-2058 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 434 Nói dết là dết một Sưu tầm bởi phước không ngơi ma ác lướt Việt Nam Phó thư bảo cười cười Tư thản xâm công tước, ngươi muốn động thủ sao? Tư thản xâm lạnh lùng nói. Ngươi xuất thủ lấy ra 100 vạn kim tế mua chuộc nhân tâm. Ta hoài nghi ngươi là gian tế tú quốc phái tới. Cho nên cần phải bắt ngươi mang về thẩm vấn một chút. Ta khuyên ngươi buông tha ý nghĩ chống cử. Tránh khỏi chết thảm Ngươi dựa vào cái gì nói ta là gian tế tú quốc Phó thư bảo đối mặt với 50 thiên không kỷ sĩ Không xuất hiện chút dấu hiệu hoàng loạn Ngược lại trên mặt vẫn duy trì dáng tươi cười nhàn nhạt Hờ, ta khẳng định có chứng cứ theo ta quay về ngươi sẽ biết Ha ha, tư thản xâm công tước Ta còn tưởng ngươi là một nhân vật Không ngờ ngươi không ngờ là tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hỏi Trên quan trường Tú Quốc chúng ta có một câu châm ngôn rục ra chi tội Ngươi áp đặt cho ta tội danh tự nhiên có thể tìm chứng cứ lung tung chỉ có điều Phó Thư Bảo cười nói Ngươi nghĩ rằng dựa vào gần đấy ngươi có thể bắt ta sao Muốn động thủ người bị hại xét là ngươi Mà không phải ta Tư thản sâm phá lên cười Phá phá phá Thực sự là một đứa ngốc Ngươi chính là luyện lực sĩ vĩnh hằng lực Một mình ta có thể dễ dàng giết chết ngươi Đừng nói tới ta còn có 50 thiên không kỷ sĩ Ấm Ấm Tiếng bước chân trầm trọng tới cực điểm bỗng nhiên truyền tới Đoàn người vây xem tránh sang hai bên, nhất thời tạo lên đường rộng. Lấy Tiểu Thanh và Hồ Giang Phong dẫn đầu, một chiến sĩ hồ tục bước từng bước trầm trọng đi về phía bên này. Một chiến sĩ hồ tục. Trên vai vác nỏ lực luyện khí. Trong tay cầm đao thuẫn lực luyện khí. Trên người mặc áo giáp lực luyện khí kim trúc thiên cấp. Trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân. Hơn nữa còn có một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ Tiểu Thanh. Cho dù quốc sư thác nạp sâm cũng có thể dễ dàng thắt cổ. Đừng nói tới tư thản sâm và 50 thiên không kỷ sĩ. Còn chưa tới bên cạnh phó thư bảo. Tiểu Thanh đã áp dụng động tác cường thí. Cứ mỗi lần cước bộ của nàng đạp xuống. Tuyết đòn trên mặt đất liền tụ lại. Hình thành tầng băng dày kiên cố. Không cần tư thản xâm và 50 thiên không kỷ sĩ khiêu khích thêm chút nữa. Nàng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hồ Giang Phong và chiến sĩ hồ Tộc chưa nhận được bất cứ mệnh lệnh nào. Đều tự thu hồi đao thuẫn lực luyện khí. Lấy ra nọ lực luyện khí quy lực thật lớn. Tiến trên nọ đều nhắm tới tư thản sâm và 50 thiên không kỷ sĩ. Mùi thuốc súng nhất thời đặc hơn khiến cuộc chiến hết sức căng thẳng. Giờ khắc này bị trăm nỏ lực luyện khí chế vào, sắc mặt tư thản sâm khó coi tới cực điểm. Hắn tưởng trước mặt vạn chúng khiến phó thư bảo mất mặt, thậm chí tiếp đến có thể bức hại. Thế nhưng nguyên vọng đơn giản làm chuyện này. Ngược lại lúc này lại nhiều phải phải kinh ngạc. Bởi phó thư bảo áp chế hắn. Khiến hắn vô kế khả thi. Khiến hắn mất hết thể diện. Tư thản xâm phi thường rõ ràng. Có đội thị vệ trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân. Cho dù đối mặt với một vạn kỷ binh tinh nhộn đều có thể thắng lợi. Đừng nói tới 50 thiên không kỷ sĩ trước mặt hắn. Hắn cũng rõ ràng. Trong trận doanh đối phương cũng có một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực không khác biệt. Hắn là bao? Nếu như động thủ. Khẳng định kẻ chết chính là hắn. Dưới tình cảnh xấu, hắn khẳng định không dám động thủ. Ha ha ha! Ý niệm trong đầu thoáng hiện tốt. Tư thản xâm nở nụ cười. Đây là chuyện hiểu lầm. Phó thư bảo nói. Lầm mẹ ngươi, lầm mũi ngươi. Ngươi, dáng tươi cười trên mặt tư thản xâm nhất thời ngưng động. Lãnh thổ thánh đóa lan quốc sống lớn như vậy. Ai dám nhục mạng hắn như vậy. Hơn nữa còn nhục mạng trước mặt vạn chúng. Giờ khắc này cảm thụ bị xỉ nhục. So với bị giết hắn còn khó chịu gấp bội. Ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ngươi không phải muốn ta mất thể diện sao? Đến đây chạy qua đây đi. Lúc này, nguy hiểm không còn tồn tại. Phó thư bảo sinh ra đất là lưu manh này. Tự nhiên sẽ phát huy tật xấu tới tột cùng. Bỏ đá xuống giếng, dấm lên chỗ đau. Tất cả những thủ đoạn này đều sử dụng tới. Tư thản xâm lạnh lùng nhìn phó thư bảo, không phản bác, không đồng thủ, âm trầm, không biết suy nghĩ điều gì đó. Mẹ kiếp Tông tước đại nhân há có thể để ngươi mắng. Một thiên không kỷ sĩ không nhìn được, soạt soạt rút chiến đao. Chiến đao vừa vung lên, hắn bước lên phía trước một bước. Vù vù vù, một mảnh thanh âm xé không vang lên. Trong nháy mắt, thân thể hắn bị xuyên thủng vài lỗ. Nỏ tiếng mạnh mẽ không chỉ xuyên thủng giáp trụ thân thể hắn. Còn xuyên thấu tấm lá trắn thiên không kỷ sĩ phía sau hắn. Khiến mấy người bị thương. Đột nhiên mấy người trọng thương, khiến chàng diện thoáng trúc trở nên lánh tính. Đám thiên không kỷ sĩ còn lại kinh hãi nhìn những chiến sĩ hồ tục, không dám nhúc nhích. Nỏ lực luyện khí như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, vì vậy bị quy lực của nó gây chấn động. Trên thực tế, khoảng cách gần như vậy, ngay cả dựa vào tốc độ của Phó Thư Bảo cũng vô pháp tránh né nọ lực luyện khí. Đừng nói tới những thiên không kiện sĩ này Ngươi dám giết người của ta Tư thản xâm trăm triệu lần không ngờ Phó Thư Bảo thực sự dám động thủ Phó Thư Bảo chỉ tay vào đám thiên không kiện sĩ nói Là bọn họ động thủ trước Người của ta chỉ là tự vệ Có nhiều người chứng kiến như vậy Ngươi sẽ không vu khống được ta Các hương thân thánh lan thành các người nói đi. Đúng vậy, đúng vậy. Người của phó công tử chỉ là tự vệ mới xuất thủ. Phạm là, người muốn nhận tiền trong tay phó thư bảo đều kêu lên như vậy. Ngươi, tư thản xâm dương khuôn mặt tuấn giật đá phấn nộ tới mức xám xanh. Vào chuyện chính sự đi. Tư thản xâm công tước. Ta rất bận. Người mau tới bắt ta. Bắt xong. Ta còn có chuyện riêng cần xử lý. Đây là châm trọng Đây là khiêu khích. Phó Thư Bảo Chiếm Thế Thượng Phong muốn ép tư thản xâm xuất thủ. Sau đó dùng sức mạnh giải quyết vấn đề. Tư thản xâm không phải không biết đạo lý này. Cho nên bất luận thế nào hắn cũng không dám xuất thủ. Quốc sư, ngươi tới ngăn cản trận quyết đấu này phát sinh. Thánh Lan Vương cười khổ nói. Ta rút cuộc đã nhận ra. Nữ nhi của ta thương yêu nhân vật có dạng gì. Gia hỏa như vậy. Cho dù là ác nhân cũng phải tránh xa. Tư thản xâm không ngờ không điều tra rõ thân phận hán tùy ý gây khó dễ. Chịu tổn hại cũng là chuyện rất bình thường. Ác nhân đều phải trốn tránh thật xa. Đó chính là ác ma. bệ hạ. Không nên ghét luận quá sớm. Quan sát phó thư bảo kia thêm chút nữa đi. Bây giờ ta nghĩ. Hắn có thể giúp chúng ta. Quốc sư thác nạp sâm nói. Trong lòng ta đều biết. Đi thôi. Bằng không tư thản sâm bị giết chết. Chú ta thực sự không biết An nói thế nào với luyện lực sĩ đế quốc hội. Thánh Lan Vương nói. Thân hình khẽ động bay qua khe cửa sổ quốc sư thác nạp sâm xuất hiện trên bầu trời phía trên sân rộng. Phó Thư Bảo ngẩn đầu nhìn thoáng qua thấp giọng cười nói. Hai lão da này xem kịch lâu như vậy. Lúc này xuất hiện đóng vai người hòa giải không khỏi có phần quá cổ đấy chứ. Chẳng qua, hắn cần giữ thể diện cho cha vợ hắn. Tuy rằng không có cơ hội giết chết tư thản xâm. Nhưng cuối cùng đạt được mục đích hắn dự liệu trước. Cho nên hắn cũng không quá nuối tiếc. Quốc sư đứng xa dàn xít Tư thản xâm tự nhiên có được lối thoát. Phân tranh lúc đó coi như không có gì Người hai bên khi đó tản đi Những người trên sân rộng tụ tập càng lúc càng đông Phóng nhắn nhìn lại Tất thảy đầu người đông nghi ngút Có kim sắc Hắc sắc còn có đầu chọc bóng loáng Hiển nhiên nghe thấy tin đồn thánh lan thành Có người phát tiền bách tính liền vội vàng kéo tới lính tiền Cha Re 07 11 2013, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 434 nói giết là dết hay. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam Phó Thư bảo chúng ta lúc này mới chỉ bắt đầu thôi. Trước khi đi, Tư Thản xâm để lại câu nói sạc mùi thuốc súng. Khi đó, Phó Thư Bảo cười nói, không cần vui đùa nhiều, ngươi có thể tùy thời kết thúc. Đời người như trò chơi, đây là câu nói Phó Thư Bảo rất thích. Phó công tử, ngươi trước mặt nhiều người như vậy ung thuận hứa hẹn phát tiền lạc quyên, ngươi chừng nào đổi tiền mặt. Nhìn bách tính tụ tập trên sân rồng thác nạp sâm có chút lo lắng phó thư bảo không cầm nhiều tiền mặt như vậy. Ngay bây giờ. Để quan thành vệ lấy sổ tiết kiểm ra. Tiếp đến phái một vài người giúp đỡ ta phát tiền. Phát cho mỗi người một kim tệ. Tốt rồi. Để chi ni nhã đứng ra chủ trì chuyện này. Phó thư bảo nói. Trong lòng thác nạp sâm thầm nghĩ. Hóa ra công chúa đã là quản gia tại hậu thổ thành thực sự là xem thường thủ đoạn của tiểu tử này. Không biết bệ hạ biết việc này sẽ cảm thủ thế nào. Ngoài miệng lại nói xá sao. Chuyện này ta phải xin chỉ thị. Dù sao. Công chúa thân thể nhìn vàng. Để nàng suốt đầu lộ diện. Cần một số quá trình Tùy ý đi Ta bây giờ phải tới kho tiền đổi tiền mặt Trong lòng phó thư bảo không cho là đúng Quá trình gì đó Chỉ cần chi ly nhã biết chuyện hắn muốn làm Bất luận thế nào đi nữa nàng đều tham gia Lấy chồng theo chồng Loại chuyện này rơi vào trên người công chúa cũng sống vậy Nhân khẩu trên trăm vạn người Phát tặng mỗi người một kim tệ. Chuyện này không hề đơn giản. Cũng không thể hoàn thành trong vòng một ngày một đêm. Vừa vặn có ngân hàng tư nhân đổi kim tệ vào ban ngày. Ngân hàng này là ngân hàng tư nhân quốc tế. Do luyện lực sĩ đế quốc hội thành lập. Tại các nơi trên thế giới đều có thể đổi. Thế ra. Quý tục và quân Việt. Tư ba quốc dùng tiền đặt cọp mua lực luyện khí tại hậu thổ thành đều là loại tiền giấy có thể đổi tại ngân hàng tư nhân đế quốc trên bất cứ quốc gia nào. Luyện lực sĩ đế quốc hội Không chỉ nắm giữ toàn bộ luyện lực sĩ ưu tú nhất thế giới Còn nắm giữ trong tay ngân hàng tiền tệ xuyên quốc gia Chẳng khác nào nắm giữ mạch máu kinh tế thế giới Ngoài những thứ đó ra còn vận dụng phương thức đầu tư và thu mua thu mua một số mỏ tài nguyên khoáng sản các quốc gia. Đầu tư nhiều lĩnh vực như vậy. Cần lượng người khẳng định rất nhiều. Như vậy chủ nô lớn nhất thế giới này chắc chắn là Tổng hội trưởng luyện lực sĩ đế quốc hội. Dựa vào tầm mắt của Phó Thư Bảo đặc biệt nhìn nhận. Luyện lực sĩ đế quốc hội đang nắm giữ lực lượng kinh tế toàn bộ thế giới Là tập đoàn nắm giữ quy mô nguồn sinh lực và nhân tài xuyên quốc gia Tập đoàn này tại thế giới kia Đã có thể nắm trong tay một quốc gia thậm chí cuộc diện thế giới Trước đây chưa đối địch với tư hàn sâm Phó thư bảo không quá quan tâm tới chuyện luyện lực sĩ đế quốc hội Bây giờ Hắn mơ hồ nghĩ tới tư thản xâm có quan hệ sâu thâm với luyện lực sĩ đế quốc hội. Khiến tâm tình hắn khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Địch nhân càng mạnh, mang đến lực uy hiếp càng lớn. Bách tính thánh lan thành tuyệt nhiên cảm thụ hoàn toàn khác phó thư bảo bọn họ lúc này vui vẻ giống như ăn tết. Bởi một người vô duyên vô cứ lính một kim tệ đối với những người cùng khổ mà nói quả thực là khoản tiền cứu mạng. Đương nhiên. Trong lòng bách tính phần lớn đều mang ơn phó thư bảo. Nhưng cũng khó tránh khỏi một số kẻ cầm tiền. Sau lưng còn chửi một câu bài ra chi tử. Đồ đẩn. Chuyện phát tiền vốn do chi ni nhã đích thân chủ trì. Quan dân chính và thủ hạ của hắn không có nửa điểm cơ hội ăn hoa hồng. Mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Chỉ là muốn phát tiền để từng người đến lính ít nhất cần thời gian vài ngày. chúng ta làm gì bây giờ? Lẽ nào nhìn phát tiền sao? Nhìn bách tính xíp thành hàng dài trên sân rộng. Hồ Nguyệt Thiện nhú nhú đôi mày thành tú. Chú ta đi thánh thập tử sơn chứ. Phát tiền vài ngày mới có thể hoàn tất. chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này. Mặt khác. Tư thản sâm khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tập kết người của hắn đối phó với ta. Nếu như để hắn chuẩn bị tốt. chúng ta rất khó tới thánh thập tử sơn. Cho nên. Khi hắn chưa chuẩn bị tốt, chúng ta phải nắm lấy vân nê thổ đậu trong tay. Trong lòng Phó Thư Bảo đã sớm tính toán. Lúc này có dẫn theo trăm chiến sĩ hộ tục không? Hồ Nguyệt Thiền hỏi. Phó Thư Bảo Trầm ngâm nói. Mang theo trăm chiến sĩ hộ tục. Quá mức huyên hoang. Khẳng định rất nhanh sẽ có người phát hiện lối đi của chúng ta. Không thể mang theo. Để cách nàng hoạt động trong tầm mắt của công chúng. Có thể hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Còn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng không mang theo. Lúc này đây ta muốn để nàng ở lại bên cạnh Chi Ni Nhã để phòng lang sói. Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói. Hồ Nguyệt Thiền có chút ghen tỉ nói. Thì vệ lợi hại nhất để lại bảo vệ công chúa, còn ta, nàng, nàng đã có ta, trên đường chỉ có hai chú ta, muốn làm gì thì làm. Đi thôi, thối trong miệng hồ nguyệt thiền mắng một tiếng, nhưng trong lòng nàng thật cao hứng. Ngay khi kim tệ giống mưa phát tán ra ngoài, ai nấy đều chú ý. Phó Thư Bảo và Hậu Nguyệt Thiện Cải Trang Thành dân thường lén lúc chuồn khỏi Thánh Lan Thành. Trực tiếp tới Thánh Thập từ Sơn. Có không có. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, sầm tối tuyết đỏng trên mặt đất đã trồng chất dày tới một thước. Gió mạnh gào thét, suy suy thổi trên mặt đất, khiến tất cả lạnh run. Ra khỏi Thánh Lan Thành. Người trên đường phi thường thư thớt. Ngoài trừ một số thôn trang có người hoạt động bên ngoài. Tại điện giã thôn quê căn bản không thấy bóng người qua lại. Ít người qua lại chính hợp tâm ý phó thư bảo. Tuyết phong tuy lạnh thấu xương nhưng không cách nào cản trở nổi phó thư bảo và hậu nguyệt thiện phi hành. Chẳng qua. Gió tuyết lớn thổi qua giống như lông ngống. Ảnh hưởng tầm nhìn hai người. Cho nên hai người chỉ có thể phi hành trong tầng trời thấp. Trời đêm, một mảnh núi lớn liên miên phập phòng tiến nhập tầm mắt. Một tòa núi cao nhất cao vút xuyên mây, dốc đứng vạn phần. Tuyết trắng xóa bao trùm quanh sườn núi. Nhìn qua giống như tòa băng sơn hàng tỷ năm trước. Tạo lên một cổ cảm giác du nhiên du sinh rất uy nghiêm. Khiến người ta cảm thấy vô pháp vượt qua. Vô pháp chinh phục. Thánh thập tử sơn quả nhiên có chút kỳ lạ. Cảm giác uy nghiêm hùng vĩ như vậy. Cho dù mười vạn tòa núi lớn đứng cùng một chỗ cũng không đạt được mức độ cường liệt như vậy. Khẳng định là nguyên tố thổ tinh túy phát huy tác dụng. Ngắm nhìn thánh thập tử sơn phía xa xa. Phó thư bảo có chút cảm thán nói. Một mảnh sơn phong. Từ Đông. Từ Tây. Từ Nam. Từ Bắc. Bốn phía đều có. Tại ngọn núi cao nhất trồng chéo lên nhau. Dựa theo địa thế cảm nhận. Thực sự là chữ thập lớn không gì sánh được. Thảo nào gọi là thập tử sơn. Từ trên cao nhìn xuống. Hồ Nguyệt thiện tỉ mỉ quan sát nơi này. Địa hình chỉ là một phần trong đó. Phó Thư Bảo nói. Thánh Thập Tử Sơn này chính là Thánh Sơn Thánh đóa Lan Quốc. Là nơi thần thánh. Trước kia. Quân Vương thành lập Thánh đóa Lan Quốc chính là khởi nghĩa tại Thập Tử Sơn. Lập đổ tiền triều. Cho nên mới gọi là Thánh Thập Tử Sơn. Quân đội Thánh Đoá Lan Quốc cực mạnh gọi là Thập Tử Quân. Có người nói quân đội có 20 vạn người. Chỉ nghe theo mệnh lệnh Thánh Lan Vương. Duy trì hệ thống tư bản Vương Thất Thánh Đoá Lan Quốc thống trị Vương Quốc. Bây giờ Thánh Thập Tử Sơn còn bảo lưu thần miếu. Dùng để tế thế thiên địa và an táng thành viên Vương Thất Thánh đóa Lan Quốc quá cố. Bất cứ lúc nào cũng có một đội quân tinh nhụy thập tử quân trăm người thủ vệ. Bất cứ người nào lầm tiến nhập nơi này đều phải chết. Những điều này đều là lão bà công chúa kia nói cho ngươi biết. Ta khẳng định ngươi sẽ không trở mình điều tra mấy thứ này. Hồ Nguyệt Thiện nói. Phó Thư bảo có hai lão bà cho nên nàng chỉ ăn dấm chua còn không ổn. Chú ta đi, nhưng phải tránh né thập tử quân thủ vệ thần miếu, không thể để bọn họ phát hiện. Phó thư bảo cười cười, chầm rãi hạ xuống. Cha, re, 07 11 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 435 hải cốt khác thường 1. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam, thần miếu xây dựng trên đỉnh thánh thập tử Sơn. Có chiến sĩ thập tử quân thủ vệ. Trực tiếp đáp xuống đỉnh núi rõ ràng không thích hợp. Chỉ có thể chịu khổ cực một chút, từ chân núi lén leo lên thôi. Tuyết đọng bao phủ rừng cây um tùm che lấp đường đi. Phóng nhãn nhìn lên cao, tất cả đều trắng xóa. Ngọn núi lớn như vậy. Đi đâu mà tìm vân nê thổ đậu? Tới nơi cần đến, bộ dáng Hồ Nguyệt Thiền lại không có hài lòng nửa điểm. Phó Thư Bảo nói. Hoàng Hồ Minh Tục trưởng không hề nói rõ địa điểm cụ thể sao. Ví như lấy thần miếu làm múc đi về phía nào đó cách một khoảng cách chẳng hạn. Hồ Nguyệt Thiền cười khổ nói. Quyển gia thú luyện thiên quân tà nguyệt minh phong lưu lại. Miêu tả nơi cất sầu năm loại linh tài cực phẩm. Thời gian đó, thánh đoá lan quốc chưa thành lập. Người vẽ bức địa đồ kia làm sao có thể sử dụng thần miếu làm mốc Mặt khác, cho dù lấy thần miếu làm mốc vân nê thổ đậu là linh tài cực phẩm nguyên tố thổ. Ẩm chứa nguyên tố thổ tinh túy. Có thể tùy ý di chuyển trong đất. Thời gian dài trôi qua. Ai có thể khẳng định vị trí cụ thể của nó? Phó Thư Bảo cười khổ một chút. Ta quên mất, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chút. Chờ trận mưa tuyết này giảm đi một chút rồi nghĩ biến pháp. Thời gian có hạn. Chúng ta không tranh thủ thời gian tìm kiếm vân nê thổ đậu. Lại muốn tìm nơi nghỉ ngơi. Lẽ nào ngươi nghĩ chúng ta đến thánh thập tử Sơn ngắm cảnh sao? Hồ Nguyệt Thiện vừa mực mình vừa tức cười nói. Gió tuyết trướng mắt. Chúng ta lại không biết đổi quân thập tử quân tinh nhị ở nơi nào. Bọn họ lại có thực lực rất mạnh. Tùy tiện tiến nhập. Chẳng may bị phát hiện chúng ta chẳng phải kiếm quỷ ba năm đốt một giờ sau. Cho nên phải chuẩn bị tốt. Một lần hành động thành công. Sau đó hiện thân. Phó thư bảo nhìn đỉnh núi cao chót vót xuyên mây. Tuy hắn không nhìn thấy vị trí thần miếu tại nơi nào. Càng không thấy chiến đổi tinh nhụ thập tử quân trăm người. Nhưng hắn hiểu được. Không phải lực lượng thủ vệ này không tồn tại. Thập tử quân chấn thủ thánh địa khẳng định là chiến sĩ tinh nhụy chọn ra từ đội quân tinh nhụy thực lực không giống bình thường. Mục đích lần này là linh tài cực phẩm nguyên tố thổ vân nây thổ đậu. Nó đối với phó thư bào có ý nghĩa phi thường trọng đại. Cho nên chỉ được phép thành công không được thất bại. Hắn coi trọng đối với chuyện lần này còn lớn hơn so với Hồ Nguyệt Thiền rất nhiều. Cho nên, hắn càng không được nơi lòng, cẩn thận từng ly từng tí. Hồ Nguyệt Thiền không tiếp tục tranh cãi với Phó Thư Bảo nữa. Nàng và hắn lặng yên không tiếng đồng lẻn vào Thánh Thập từ Sơn. Tới vách đá giữa sườn núi tìm một sơn đồng thiên nhiên trốn vào trong đó. Gió tuyết ngoài sơn đồng vù vù thổi mạnh gào khóc thảm thiết. Vào sơn đồng cảnh vật hắc áng khiến tầm mắt phó thư bảo không thấy được xa. Hai luồng nguyên tố hỏa ngũ sắc phát sáng. Một luồng trong đó nhẹ nhàng bay về chỗ sâu trong sơn động Nơi đi qua nhất thời được chiếu sáng. Hiện gió ảnh vật. Sơn động không quá rộng. Nguyên tố hỏa rời đi rất nhanh đập vào vách đá, rơi xuống phía dưới. Nhưng chưa tắt, nguyên tố hỏa rơi xuống mặt đất lặng lẽ thiêu đốt, phát sáng và tỏa nhiệt. Cũng chính là khi nguyên tố hỏa ngũ sắc rơi xuống mặt đất. Thần sắc phó thư bảo và hồ nguyệt thiện khẽ đổi. Chỉ thấy nơi nguyên tố hỏa rơi xuống rõ ràng là một đống bạch cốt chồng chất. Đống hài cốt này không phải của một người, mà là vài người. Vốn trên người có một tầng y phục, nhưng bị nguyên tố hỏa đảo qua. Nhất thời hóa thành mảnh khói đen, ngay cả cho tàn không lưu lại. Mắt thấy nguyên tố hỏa ngũ sắc sẽ thiêu hủy hài cốt. Phó thư bảo vội vàng vung tay. Để nguyên tố hỏa ngũ sắc bay trở về. Chỉ cần đạt được linh tài cực phẩm nguyên tố thổ vân nây thổ đậu. Luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy bên trong. Nguyên tố hỏa ngũ sắc sẽ được hoàn thiện. Thời gian đó. Nguyên tố thổ nâu vàng còn sót lại hóa thành sợi dây nhỏ. Có lẽ. Toàn bộ nguyên tố hỏa ngũ sắc sẽ phát sinh tiến hóa. Về phần cuối cùng biến thành dạng gì? Đây là chuyện không biết trước. Ngay cả Phó Thư Bảo cũng vô pháp khẳng định. Càng quan trọng chính là Hắn tu luyện luyện thiên thần quyển. Luyện thiên thần bí quyết có liên quan mật thiết với 5 loại nguyên tố tinh túy. Đến lúc đó Sẽ phát sinh biến hóa dạng gì Cũng là chuyện không thể biết trước Khiến người ta không thể không tràn đầy mong chờ Nói chung Thu thập 5 loại linh tài cực phẩm Tiến hành đến bây giờ chỉ còn sót lại mong loại Phó thư bảo tuyệt đối phải thành công Không thể thất bại Chẳng qua Trong sơn động đột nhiên phát hiện Nằm ngoài dữ liệu của hai người Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiện Khiến tâm tình hai người đang tập trung chuyện tìm kiếm vân nây thổ đậu chuyển rời tới nơi đây Sơn động này đứng giữa vách núi có thể nói là không dính trời, không dính đất Người thường căn bản vô pháp tới đây Mà cho dù là lực sĩ Có thể đến nơi đây Nhưng sơn động này vắng vẻ không chút đặc biệt. Càng đừng nói tới bảo tàng bảo vật gì đó. Tại sao có lực sĩ chết ở nơi này? Y phục đã biến chất tới mức độ này, khẳng định những hài cốt này đã trải qua thời gian rất dài. Đi tới trước hài cốt, Hồ Nguyệt Thiền bưng mũi, dùng thanh âm mơ hồ nói. Phó thư bảo ngồi sổm xuống quan sát một chút. Sau đó dùng ngón tay đụng vào một bộ hài cốt Giắc Một tiếng giòn tan vang lên Hải cốt vốn vẫn duy trì trạng thái hoàn chỉnh nhất thời phá thành mảnh nhỏ Hóa thành bột phấn Phong hóa tới mức độ này ít nhất đã trải qua mấy nghìn năm Phó thư bảo có chút kinh ngạc nói Chúng ta ở nơi này phán đoán có lợi ích gì, nhi tử bảo bối kia chẳng phải vạn sự đều thông sao. Để hắn ra đây hỏi một chút chẳng phải biết sao. Hồ Nguyệt Thiền nói. Đúng vậy, nhi tử của chúng ta thông hiểu mọi chuyện. Phó thư bảo cười cười. Lấy phiến bạc ngọc thạch vuông vắn ra. Tiến nhập sinh chữ vật không gian. Rất nhanh mang đan thư thần thú sống những ngày thoải mái ở bên trong đi ra. Luyện thiên thử cũng tử sinh chứ vật không gian hiện ra. Đơn giản nói rõ sự tình một chút, Phó Thư Bảo còn nói thêm. Quai nhi, dựa vào kinh nghiệm ngươi từng trải những hài cốt này có bao nhiêu năm lịch sử. Đan thư thần thú đảo mắt vây quanh hài cốt một vòng. Dùng ngữ khí thở ơ nói. Phụ thân, người nói người đi tìm vân nê thổ đậu. Người chạy tới nghiên cứu đống xương cốt người chết này là vì cái gì? Ngươi, lão tử muốn ngươi làm một chút chuyện lại có ý kiến sao? Phó thư bảo thể hiện khí thế uy Nghiêm của một phụ thân nói. Hồ Nguyệt thiền khiển trách. Quai nhị. Phụ thân ngươi chính vì khẩn trương tìm kiếm vân nê thổ đậu mới không dám tùy ý xuất thủ. Mọi thứ phải chuẩn sẵn sàng. Nhưng không rõ ở đây tại sao có nhiều lực sĩ chết như vậy. Không điều tra rõ nguyên nhất sẽ trở thành tai họa ngầm. Phụ thân ngươi và mẫu thân ta hành sự cẩn trọng. Cho nên mới phải điều tra. Được rồi, ta hiểu lời mẫu thân nói giọng đan thư thần thú giống như giọng trẻ con rất đáng yêu. Kỳ thực, ta không nhận ra ở niên đại nào, chỉ có điều ta ăn một chút sẽ biết. Ăn sách thổ sách cũng đành thôi. Nó không ngờ ngay cả xương cốt người chết cũng ăn. Trong lòng phó thư bảo nhất thời phát sinh cảm giác ớn lạnh. Rắc rắc một ngụm. Chỉ thấy đan thư thần thú nuốt một chút bột phấn hài cốt giống như gặm cây mía. Sau hồi lâu liền phun ra. Ngay lập tức đan thư thần thú lại nghiêm túc ăn chút hài cốt khác. Không tội nó không hề ăn thật trong lòng phó thư bảo thoải mái hơn một chút hỏi. Ăn rồi thấy thế nào? Không có mùi vị gì nếu như có muối và bột ớt thì tốt rồi. Mẹ kiếp, ta không hỏi điều này. Phụ thân không nên tức giận Ta đã có kết quả. Những hài cốt này không phải cùng niên đại. Người cổ xưa nhất cách đây hơn một vạn năm trước. Người gần nhất cách đây khoảng hai ba năm lịch sử. Còn có người cách tới năm sáu năm. Đan Thư Thần Thú nói, Cha Re. 08-11-2013-2110 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 435 hài cốt khác thường hay. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp. Việt Nam, vậy là sao? Trong lòng phó thư bảo một mảnh mu muội Đang nhìn đống hài cốt. Đầu tiền hắn suy đoán những người này chính là vì tranh đoạt bảo vật gì đó, tự chém giết lẫn nhau tại nơi này. Nhưng khi nhìn quanh sơn động căn bản không có bảo vật gì, hắn lại phủ định suy đoán này. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ được những hài cốt này dĩ nhiên không phải cùng một thời kỳ di chuyển tới sơn động này. Người gần nhất và xa nhất thậm chí hơn kém nhau tròn một vạn năm Trong lòng nghi hoặc càng lúc càng sâu Tâm mắt Phó Thư Bảo lại đặt vào đống hài cốt Hắn phát hiện một số vũ khí nằm gọn bên hông đống hài cốt này Lặng lẽ nằm trên mặt đất Căn bản không giống hình dạng ẩn đà mà chết Nếu như ẩn Đả mà chết Như vậy khẳng định sẽ có vũ khí cắm trên người Thế nhưng lại không có Những luyện lực sĩ này đến từ các niên đại khác nhau Lại chết không rõ ràng như vậy Hơn nữa Bị chết tựa hồ rất bình yên Không có dấu hiệu tranh chấp ẩu đà Các loại dấu hiệu ly kỳ này Khiến người ta không thấy rõ Được rồi Phụ thân ta còn phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Đan thư thần thú đột nhiên nói. Những lực sĩ này đều nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ. Mỗi lực sĩ đều nắm giữ một loại lực lương nguyên tố nào gió trong thân thể sẽ lưu lại vết tích không thể xóa nhòa. Luyện lực sĩ cũng như vậy chỉ có điều sẽ lưu lại 5 loại vết tích. Vết tích này... Dường như là vết tích sinh mệnh theo dòng thời gian đều khó có thể phai mờ Lực sĩ nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ Trong lòng phó thư bảo nhảy mạnh xương mù dày đặt trước mắt được khai thông không ít Ha <cười> ha Ta đã biết Những người này không phải tự chém giết lẫn nhau Cũng không bị người giết chết vứt thi thể ở đây Mà thuộc tính lực lượng nguyên tố thổ dẫn tới tai họa ngập đầu Khó trách những hải quốc này tồn tại qua nhiều năm tháng như vậy Trong lòng hậu nguyệt thiền khẽ động Lão công ý ngươi là Phó thư bảo cười cười gật đầu Đúng vậy là thứ chúng ta muốn tìm Vân nê thổ đậu giết chết những lực sĩ nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ này Linh tài cực phẩm nguyên tố một áp độc chi hoa giết người bằng độc dược. Như vậy linh tài cực phẩm nguyên tố thổ đồng cấp có năng lực giết người cũng không có gì lạ. Từ số lượng đống hài cốt này và một số phương diện có thể suy đoán. Vân nê thổ đậu này e là tới theo chu kỳ nhất định. Hoặc vào khoảng thời gian nào đó sẽ mưu sát lực sĩ nắm giữ nguyên tố thổ. Có lẽ nó cần lực lượng tự thân cường đại, thậm chí có thể lý giải là một loại tu luyện. Tiểu chủ nhân, đâu là đầu mối vô cùng hữu dụng? Nếu như vân nây thổ đậu mưu sát lực sĩ nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ, chúng ta có thể khiến linh năng nguyên tố thổ ở đây trở nên nồng hậu. Tạo thành một hình nhân lực sĩ nguyên tố thuộc tính thổ cường đại dù vân nây thổ đầu xuất hiện. Sau đó bắt lấy nó. Luyện thiên thử đưa ra kiến nghị khiến mọi người sáng mắt. Phó thư bảo gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là chúng ta không rõ khi nào vân nây thổ đầu sát hại lực sĩ nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ. Vì vậy thời cơ khó có thể nắm chuẩn xác chúng ta để linh năng nguyên tố thổ tập trung ở nơi này Thần tử quân thủ vệ trên đỉnh núi khẳng định sẽ phát hiện Xuống đây kiểm tra Quả thực là phiền toái lớn Cho nên trước khi động thủ Ta cần thăm dò một chút tình hình thần miếu trên đỉnh núi Luyện thiên thử nói Tiểu chủ nhân Việc này giao cho ta lâu ngày không hoạt động gân cốt, vừa vặn hoạt động một chút. Phó Thư Bảo lắc đầu. Lực lượng trấn thủ thần miếu không hề tầm thường. ngươi nhất định sẽ bị phát hiện. Việc này để ta tự mình xử lý. Ta sử dụng lực lượng phân thân vào thăm dò một chút. Lực lượng phân thân. Nếu như không có sát ý. Chính là một đoàn không khí vư vô Là một loại năng lượng ngưng luyện thể ẩm hình Trước kia lực lượng phân thân cởi quần chi ni nhã Chi ni nhã mới chỉ cảnh giác Nhưng sau cùng không thể phát hiện lực lượng phân thân tồn tại Cho nên Sử dụng lực lượng phân thân thăm dò tình hình thần miếu quả thực thần không biết dù không hay Phụ thân mấu thân chúng ta có thể giúp đỡ cái gì? Đan thư thần thú khờ giải hỏi. Chuyện đối với các ngươi chính là mau tiến nhập sinh chứ vật không gian. Nếu như quá trình bắt vân nây thổ đậu bị phát hiện. Ta và mấu ngươi sẽ dễ dàng đào tẩu. Phó thư bảo mang luyện thiên thử và đan thư thần thú tiến nhập sinh chứ vật không gian. Sau đó quay trở lại Sơn Động. Trong Sơn Động lại khôi phục trạng thái yên tĩnh, còn ngoài Sơn Động gió tuyết gào thép. Một nơi vô cùng tính mịch, một nơi luôn luôn hoạt động. Hoàn toàn trái ngược, khiến người ta cảm giác đang ở danh giới hai thế giới khác nhau. Phó Thư Bảo ngồi xiếp bằng trên mặt đất tràn đầy bụi bẩn, thần thái đoan trang. Hồ Nguyệt Tiễn lặng lặng đứng bên cạnh hắn, không có quấy nhiễu hắn. Thoáng chốc, mảnh lực lượng phân thân trong suốt liền xuất hiện trên hư không. Lực lượng phân thân được ngưng luyện có tính chất sống phó thư bảo như đúc, kể cả thuộc tính lực lượng bên ngoài đều giống như như đúc, chỉ là một người rất mạnh, một người tương đối yếu nhược mà thôi. Rất nhanh Phó Thư Bảo liền cải biến lực lượng phân thân một chút, vẻ bề ngoài rõ ràng tiêu thất, trở nên lờ mờ không rõ. Quang hoa trong suốt cũng đã biến mất, mắt thường vô pháp nhìn thấy. Sau cùng, lực lượng lực khí cũng biến mất, chỉ còn lại hư vô không thể cảm giác được. Nói ngắn gọn, lực lượng phân thân bây giờ liên tục được Phó Thư Bảo cải biến. Đã tạo thành một người tư vô chỉ có hắn mới có thể cảm giác được. Điểm ấy, ngay cả hậu nguyệt thiện gần ngay trước mắt cũng vô pháp cảm giác được. Chẳng qua, lực lượng phân thân trải qua cải biến như vậy. Năng lực chiến đấu khẳng định suy giảm lớn. Nhưng năng lực đối với việc ẩn hình thăm dò tin tức tình báo lại được tăng cường rất lớn. Tới giò xét tình hình thần miếu trên đỉnh núi. Phó Thư Bảo rất rõ ràng. Đây không phải chiến đấu. Cho nên làm như vậy là lựa chọn sáng suốt nhất. Cô động và cải biến lực lượng phân thân hoàn tất. Tâm niệm Phó Thư Bảo khẽ động. Một đoàn lực lượng phân thân giống như không khí liền rời khỏi sơn động. Bay về phía đỉnh núi. Tuy rằng hai mắt phó thư bảo khẽ nhắm, nhưng trong thức thải của hắn đã hiện ra hoa tuyết khắp trời. Phong tuyết cuồng bạo tất cả đều hiện lên trong đầu hắn. Rất rõ ràng, người kia luôn luôn khiến ta vô pháp dữ liệu. Huyến hồ phân thân của ta tuy chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Nhưng mức độ cường đại hoàn toàn thua kém lực lượng phân thân của hắn. Đặc biệt dưới tình huống này. Ta biết rõ lực lượng phân thân của hắn tồn tại. Nhưng không cách nào cảm giác được. Thực sự không thể so sánh. À, không dám uấy dối phó thư bảo sử dụng tâm niệm điều khiến lực lượng phân thân thu hoạch tin tình báo trên thần miếu. Nhưng Hồ Nguyệt Thiền không thể khiến lòng mình yên tĩnh. Mà nàng suy nghĩ rất nhiều. Rất nhanh, một tòa thần miếu sừng sứng trên đỉnh thánh thập tử sơn hiện lên trong đầu phó thư bảo. Đó là một tòa kiến trúc bằng đá cực kỳ hùng vĩ và đồ sổ. Không vòng thật lớn sử dụng hơn 1.000 khối đá xanh thật lớn dựng lên cửa lớn é là cao đủ 20 mươi thước. Dưới cửa lớn là một mảnh sân rộng, dùng vật liệu thuần sắc xây thành. Giờ khắc này, hoa tuyết bay phấp với khắp trời, mà trên phiến sân rộng, không ngờ không lưu lại bông tuyết nào. Một cái thông đảo hơn 1.000 khối đá kéo dài từ cửa lớn tới sân rộng. Cách một đoạn lại có hai chiến sĩ thập tử quân thân mặt chiến giác. Tay cầm trường đao đứng sừng sứng. Phong tuyết không động hình dạng thập phần uy vũ. Nhìn tổng thể một chút, lực lượng phân thân vô hình và mảnh tuyết phong, lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng tiến nhập thần miếu Cha Re 0811-2013-2111 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 436 thiên không nữ thần. Sưu tầm bởi phước không ngơ ma ác lớp Việt Nam Sau khi tiến nhập thần miếu Không dám vận dụng lực lượng lực tràng cha xét Lại chỉ dựa vào mắt thường của lực lượng phân thân Phó Thư Bảo liền thấy không dưới 50 chiến sĩ thập tử quân tinh nhộn Thủ vệ thần miếu đang tuần tra và canh phòng nghiêm ngặt Những chiến sĩ thập tử quân tinh nhộn này Lực lượng tu vi thấp nhất đều đạt cảnh giới nguyên tố lực Thậm chí còn có lực sĩ cấp vĩnh hằng lực phòng trừng, người kia chính là đội trưởng đội thập tử quân tinh nhuộ Rất nhanh phó thư bảo liền có phán đoán tổng thể Một chiến sĩ thập tử quân thủ vệ thần miếu khẳng định chia làm hai nhóm Luôn phiên nhau chấn thủ Bây giờ trong thần miếu có 59 sĩ thập tử quân tinh nhựa đang làm nhiệm vụ tuần tra. 59 sĩ khác đang nghỉ ngơi. Thánh thập tử Sơn là thánh địa hiếm có. Lại có vương lệnh cấm nhập. Người bình thường không dám tùy tiện tiến nhập. Cho nên thủ vệ nơi này không cần quá nghiêm mật. Nhưng mặc dù một tháng không có ngoại nhân tới đây. Những chiến sĩ thập tử quân vẫn như trước làm hết phần sự. Cẩn thận chấp hành sứ mệnh. Ngày nào cũng vậy. Có thể tưởng tượng đây là lực lượng quân sự tinh nhịp tới cớ nào. Đội ngũ như vậy. Nhân số tương đối. Nếu như đối chiến với chiến đội trăm người hộ tục. Chiến đội hồ tộc nếu như không được trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân. Muốn đánh thắng đội ngũ như vậy. Xét phi thường gian nan. Thậm chí không có khả năng.